Anh vươn vai trước khi chút một hơi thở dài mệt mỏi. Chắc là anh khoảng 3 tuổi và tên Marco rất gái của con mỗi điểm đó lại nổi điên. Hắn hút thuốc, hút thuốc mãi, hết điếu này đến điếu khác mà không tìm được cạt tàn. Anh dừng lại và tôi cứng người khi một cơn ớn lạnh từ từ bò đến bóp chặt tim mình. Đau lắm, anh nói. Đó là nỗi đau mà anh luôn nhớ. Đó là điều khiến anh gặp ác mộng. Chuyện đó và sự thật. là bà ta không làm gì để ngăn hắn lại nữa. "Ôi không, chuyện này thật không thể chịu nổi." Tôi siết chặt vòng tay quanh anh, kéo anh sát vào mình, cố gắng không để cho nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim mình, làm sao người ta lại có thể đối xử như thế với một đứa trẻ cơ chứ? Anh ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú màu xám. "Em không giống bà ta, đừng bao giờ nghĩ thế." Tôi chớp mắt nhìn anh, thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. anh lại gục đầu xuống ngực tôi, khi tôi nghĩ anh đã nói xong rồi, nhưng anh làm tôi ngạc nhiên. Đôi lúc trong giấc mơ, bà ta chỉ đang nằm trên thằn nhà, anh nghĩ bà ta đang ngủ, nhưng bà ta không cử động, bà ta không bao giờ cử động và anh đói, rất đói. Ôi khỉ thật. Có tiếng ồn rất lớn và hắn quay lại, hắn đánh anh rất mạnh rồi quyên rủa con mụ điếm nữa, việc đầu tiên hắn làm là dùng nắm đấm hoặc thất lưng Đó có phải lý do anh không thích ai đụng chạm vào mình không? Anh nhắm mắt và ôm tôi chặt hơn. Chuyện đó phức tạp lắm, anh thì thầm, anh rúc vào giữa hai ngực tôi, hít thật sâu, cố gắng làm tôi bị phân tâm. Nói cho em đi. Tôi gợi ý, anh thở dài. Bà ta không yêu anh, anh cũng không yêu anh, sự đụng chạm duy nhất mà anh biết là sự thô bạo, nó bắt nguồn từ đó. Flynn giải thích chuyện này giỏi hơn anh. Em có thể gặp Flynn được không?" Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bệnh lắm chiêu đã lây sang em rồi à? Cả một số chuyện khác nữa, em thích việc nó đang lây sang em như lúc này. Tôi uốn éo trêu chọc bên dưới anh và anh mỉm cười. "Phải, thưa cô Stili, tôi cũng thích nó." Anh ngẩng lên và hôn tôi, anh nhìn tôi chăm chú. Em thật quý giá với anh Anna, anh nghiêm túc về việc cưới em đấy. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, anh có thể chăm sóc cho em, em có thể chăm sóc cho anh, chúng ta có thể có con nếu em muốn, anh sẽ đặt cả thế giới của mình dưới chân em, Anastasia, anh muốn em cả thể xác lẫn tâm hồn mãi mãi. Hãy nghĩ về chuyện đó em nhé. Em sẽ suy nghĩ Christian, nhất định thế. Tôi trấn an anh, đầu óc lại trở nên quay cuồng. Có con ư? Trời ơi. Nhưng em rất muốn nói chuyện với bác sĩ Flynn nếu anh không phiền. Bất cứ điều gì em muốn, em yêu, bất cứ điều gì, em muốn gặp ông ấy lúc nào? Càng sớm càng tốt anh ạ. Ok, anh sẽ sắp lịch hẹn vào buổi sáng. Anh liếc nhìn đồng hồ, muộn lắm rồi, mình ngủ thôi. Anh xoay người để tắt đèn ngủ và kéo tôi lại gần anh. Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức, trời ạ, 4 giờ kém 15 rồi. Anh vòng tay quanh người tôi, ngực anh chạm vào lưng tôi, anh rúc vào cổ tôi. Anh yêu em Anastasia Steely và anh muốn lúc nào cũng có em ở bên cạnh. Anh thì thầm trong lúc hôn vào cổ tôi, "Sờ thì ngủ thôi." Tôi nhắm mắt. Bất đắc dĩ, tôi mở hai mí mắt nặng trĩu ra và thấy ánh sáng tràn ngập căn phòng, tôi rên rỉ, đầu óc mụ mẫm, chân tay mỏi rời và Christian lại quấn quanh tôi. Tôi vẫn ấm áp quá mức như thường lệ, chắc hẳn bây giờ mới có 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, tôi duỗi người để tránh hơi ấm của anh, khẽ vặn vẹo trong vòng tay anh, chẳng rõ anh lẩm bẩm câu gì đó trong giấc ngủ, tôi liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 45, khỉ thật, tôi sắp muộn làm chết tiệt, tôi bò ra khỏi giường và lao vào phòng tắm. tôi tắm xong trong vòng 4 phút, Christian ngồi trên giường nhìn tôi với sự thích thú và lo ngại, không dấu giếm trong lúc tôi vừa xé tóc vừa tìm quần áo, có lẽ e anh ấy đang chờ phản ứng của tôi trước những lời anh tiết lộ hôm qua, bây giờ tôi không có thời gian. Tôi kiểm tra quần áo, quần dài đen Áo sơ mi đen, tất cả đều theo kiểu bà Robinson, nhưng tôi chẳng có lấy một giây cân nhắc nữa, tôi nhanh chóng mặc đồ lót màu đen vào, vẫn biết rằng anh ấy đang quan sát từng cử động của mình, điều đó thật đáng lo ngại, quần và áo lót sẽ có tác dụng. "Trông em tuyệt lắm." Christian thì thào trên giường, "Em có thể gọi điện báo ốm mà." Anh lại nở nụ cười nửa miệng cực kỳ quyến rũ của mình với tôi. Ôi, anh ấy mới hấp dẫn làm sao, nữ thần trong tôi lại bĩu môi trêu chọc. "Không được, Christiana, em không phải là một CEO hoang tưởng tự cao tự đại với nụ cười mê hồn và thích đến thích đi lúc nào cũng được." "Anh thích đến lúc nào thì đến." Anh cười tự mãn và đẩy nụ cười thêm một mức quyến rũ nữa khiến nó đạt đến độ cực đại. "Christian, tôi ném khăn mặt vào anh và anh cười phá lên. Nụ cười đẹp chứ hả?" Vâng, anh biết hiệu ứng của nó với em như thế nào mà." Tôi đeo đồng hồ. "Thế á?" Anh ngây ngô chớp mắt. "Phải, giống như hiệu ứng anh gây ra với tất cả những người phụ nữ khác, em mệt khi phải chứng kiến họ ngất xỉu rồi." "Thế cơ à?" Anh nhướng mày với tôi, càng thích thú hơn. "Đừng làm ra vẻ ngây thơ nữa ngài Grey, nó hoàn toàn không hợp với ngài tiểu nào đâu." Tôi lầm bầm trong lúc túm tóc lên thành đuôi ngựa và đi đôi giày cao gót đen. Đấy, sắp ổn rồi. Khi tôi cúi xuống hôn tạm biệt anh, anh nhanh tay túm lấy và đẩy tôi xuống giường, rồi cúi xuống, cười ngoác miệng, "Ôi mẹ ơi, anh ấy đẹp quá, đôi mắt long lanh tinh quái, mái tóc lòa xòa, cả nụ cười tỏa sáng đó nữa, lúc này trông anh thật vui vẻ." Các bạn nghe chuyện tệ trên audio trong IZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi thì mệt, vẫn còn đang quay cuồng vì những điều mới mẻ được hôm qua. Trong khi anh lại dạng dỡ như mặt trời và quyến rũ chết đi được. Ôi, lắm chiêu đáng ghét. Anh có thể làm gì để quyến rũ em ở lại nhỉ? Anh nhẹ nhàng nói và tim tôi lỡ một nhịp trước khi bắt đầu đập thình thịch. Anh ấy là sự hiện thân của cám rỗ. Anh không làm được đâu. Tôi cầu nhầu và cố ngồi dậy. Để em đi nào. Anh biểu môi và tôi bỏ cuộc. Cười tươi, tôi lướt những ngón tay lên bờ môi đẹp như tạc của anh. Anh chàng lắm chiêu của tôi, tôi yêu anh ấy nhiều lắm, ngay cả khi anh ở trong bộ dạng lôi thôi nhất, tôi thậm chí còn chưa suy nghĩ về những sự kiện của ngày hôm qua và cảm nhận của tôi về chúng. Tôi vươn lên để hôn anh, hay lòng vì mình đã đánh răng. Anh hôn tôi dài và sâu, sau đó nhanh chóng kéo tôi đứng dậy, khiến tôi choáng váng, hụt hơi và chật loạn choạng. Taylor sẽ đưa em đi, như thế nhanh hơn là phải tìm chỗ đậu xe. Cậu ấy đang chờ bên ngoài tòa nhà rồi đấy. Christian tốt bụng nói và trông anh có vẻ nhẹ nhõm, có phải anh lo lắng về phản ứng của tôi sáng nay không? Chắc chắn là tối qua, à, sáng nay đã chứng minh là tôi không bỏ đi mà. Vâng, cảm ơn anh. Tôi thì thầm, thất vọng khi thấy mình đang đứng đây, bối rối trước sự lưỡng lự của anh, hơi bực mình một chút vì một lần nữa tôi lại không lái được chiếc Saab của mình, nhưng anh ấy nói đúng, tất nhiên rồi, tôi đi với Tyler sẽ nhanh hơn. hưởng buổi sáng lười nhác của mình nhé ngài Grey, em ước em có thể ở lại nhưng người đàn ông sở hữu công ty em không ủng hộ việc nhân viên nghỉ làm chỉ vì tình dục nóng bỏng đâu. Tôi tung lấy túi xách. Thưa cô Stelly, cá nhân tôi đảm bảo rằng ông ta sẽ ủng hộ, thực ra có lẽ ông ta còn nhấn mạnh điều đó ấy chứ. Sao anh cứ ở trên giường mãi thế, trông chẳng giống anh tí nào. Anh gấp tay ra sau đầu và cười toe toét với tôi. Vì anh có thể Stelly, tôi lắc đầu với anh. Sau nhé anh yêu, tôi gửi cho anh một nụ hôn gió rồi đi ra cửa. Tyler đang chờ tôi và có vẻ như anh ta hiểu rằng tôi sắp muộn, vì anh ta lái như điên để đưa tôi đến chỗ làm lúc 9 giờ 15 phút. Tôi biết ơn khi anh ta dừng lại bên vỉa hè, biết ơn vì thấy mình còn sống, anh ta lái xe sợ chết khiếp và biết ơn vì mình không đến quá muộn, mới có 15 phút. Cảm ơn anh Tyler. Tôi thỉ thầm, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi nhớ có lần Christian bảo với tôi là anh ta lái xe chở xăng. Có lẽ anh ta còn lái cho Nazca nữa. Anna, anh ta gật đầu chào, rồi tôi lau vào văn phòng. Trong lúc mở cửa vào quầy tiếp tân, tôi nhận ra là anh ta không còn giữ thói quen lịch sự chào tôi là cô Stilly nữa. Điều đó khiến tôi mỉm cười. Claire cười tươi khi tôi phóng qua quầy lễ tân để đến bàn làm việc. Anna, rách gọi tôi vào đây, ôi khỉ thật, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Anh ta quát. "Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên ạ." Mặt tôi đỏ như gấc, "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, pha cho tôi cốc cà phê, sau đó giải quyết một số thư từ cho tôi, làm ngay đi." Anh ta quát làm tôi giật dựng, sao anh ta lại điên tiết thế nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đi nhanh đến khu bếp để pha cà phê cho anh ta. Đáng lẽ tôi nên nghỉ làm. Tôi có thể ừm um, làm một số chuyện nóng bỏng với Christian, hay ăn sáng với anh, hay chỉ cần nói chuyện thôi, điều đó sẽ tuyệt vời biết mấy. Jack gần như không biết đến sự hiện diện của tôi khi tôi đánh liều bước vào văn phòng anh để đưa cà phê. Anh ta xô mạnh một tờ giấy về phía tôi. Nó được viết bằng tay, toàn những dòng chữ ngoạch ngoạc gần như không đọc nổi. đánh máy cái này, đưa cho tôi ký, sau đó copy và gửi cho tất cả các tác giả của chúng ta. Vâng ạ. Anh ta không nhìn lên khi tôi ra ngoài, rồi ạ, anh ta điên rồi. Tôi nhẹ cả người khi cuối cùng cũng được ngồi xuống bàn làm việc, tôi nhấp một ngụm trà trong lúc chờ máy tính khởi động, tôi kiểm tra hòm thư. Từ Christian Grey, chủ đề nhớ em, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 05 phút. đến Anastasia Steele dùng máy BlackBerry của em nhé. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề một số chuyện vẫn ổn, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 27 phút đến Christian Grey. Sếp em đang điên, em quy tội cho anh vì đã bắt em thức khuya để chơi trò chơi khăm của anh, anh nên tự thấy xấu hổ đi. Anastasia Stily, trợ lý của Jack High, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Từ Christian Grey, chủ đề trò chơi cờ khăm nào cơ? Ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 32 phút đến Anastasia Stily. Em không phải làm việc Anastasia, em không biết anh thích thú trò chơi khăm của anh mức nào đâu, nhưng anh thích bắt em thức khuya dùng máy BlackBerry của em nhé. Ồ oh. cưới anh nữa nhá. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề phải kiếm sống, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 35 phút đến Christian Grey. Em biết xu hướng tự nhiên của anh là cằn nhằn, nhưng anh ngừng lại đi. Em cần nói chuyện với bác sĩ của anh, đến lúc đó em mới cho anh câu trả lời được. Em không phản đối việc chung sống trước hôn nhân mà. Anastasia Steele, trợ lý của Jack 2, biên tập viên ủy nhiệm S.I.P. Từ Christian Gray, chủ đề Blackberry, ngày, ngày 15 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 40 phút, đến Anastasia Steele. Anastasia, nếu em muốn nói về chuyện bác sĩ Flynn dùng chức Blackberry của em ấy, đây không phải là một yêu cầu đâu. Christian Grey, CEO đang tức giận, Grey